t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi hai đùa như thời khinh khinh theo như lời nàng quả thật không thiếu về điểm này tinh hạch khả nàng vì sao còn phải làm như vậy không thấy những người đó giữa không hề phục nàng thậm chí xuyên tạc nàng hảo ý yến thần trùng trùng thở phào nhẹ nhõm ở hắn thế giới của bản thân gặp như vậy nhân sinh đại khái sẽ cảm thấy giả nhân giả nghĩa khả đi đến thế giới này sau trải qua hơn xem hơn rất nhiều ý tưởng cũng không lại như trước kia trong đó đối hắn đánh sâu vào lớn nhất đại khái chính là cái kia ở làm nước đá thạch hoa quả nữ nhân đi hoa quả đông lạnh linh quang vừa hiện yến thần bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện tại kia cái hủy diệt trong căn cứ giống như giao dịch trong khu còn có bán mấy thứ này chẳng lẽ cái kia thời điểm thời khinh khinh ngay tại sao hắn khi đó bởi vì sốt u ruột tìm yến dương không có đi vô giúp vui cho nên bỏ lỡ thời khinh khinh yến thần khỏe môi d ơ lên độ cong kỳ thật cái kia thời điểm không gặp đến thời khinh khinh mới là tốt nhất khi đó hắn không biết thân phận của thời khinh khinh ở không đối thời gian gặp được đối nhân chẳng phải một chuyện tốt yến thần trong đầu thoáng hiện yến dương khuôn mặt hắn nay nhưng là hoài niệm đơn thuần cái kia yến dương mà không phải nay này t ầ m tư thâm trầm lại tính kế bất quá đối phương tẫn khoe cái xấu thải yến dương yến thần mỹ non thời khinh khinh ngươi có năng lực đi đến thế nào một bước hay không hội giống như ta ở không xa tương lai giống như ta mê mang phát ra như vậy nghi vấn yến thần nghĩ nghĩ x ế p khởi đội đến ở từng bước một tới gần c h u n g cái loại này đến từ tâm yên tĩnh tường hòa nhường hắn thoải mái neo lại ánh mắt cùng yến thần hảo tâm tình bất đ ộ n g thời khinh khinh nhìn đến yến thần sau sắc mặt loát đêm đen đến lúc này nàng nghĩ nhiều sông lên đi nói cút đi ta nước đá thạch hoa quả không bán cho ngươi a uy thời khinh khinh nhấn trụ chính mình tay nhường chính mình không cần xúc động hiện tại nàng cùng yến thần động khởi thủ đến chẳng phải sáng suốt lựa chọn bế nhắm mắt tính toán nhắm mắt làm ngơ ngươi đi không bán cho ngươi non nớt thanh e m đ ố n g nhiên vang lên dẫn tới thời khinh khinh mở to hai mắt chỗ đã thấy chính là nhà mình con ở cùng yến thần ràng co tiểu béo thủ cắm ở trên lưng đầu cao cao ngừng khởi muốn biểu hiện chính mình khí thế khả thời chi hành tiểu bồn hữu ngươi hay không biết như vậy ngươi căn bản không hề khí thế đáng nói ngược lại muốn cho nhân ôm vào trong ngực hung hăng ngoạn nhi niết mặt trò chơi trên thực tế y ế n thần cũng làm như vậy ôm lấy tiểu h ả i nhi niết mặt thái độ kém như vậy ba ngươi nhìn thấy ta đều sẽ không vô lễ thời chi hành căm tức đối phương dị năng cái gì cho dù phát ra cũng vô dụng hắn tức giận nga thời chi hành thua nhân không thua trận bà ta nhìn đến ngươi đánh tẩy ngươi y ế n thần thổi phù một tiếng cười ra tiếng nhìn đến thời chi hành giật mình ánh mắt tựa hồ không biết hắn vì sao cười bộ dáng nhường hắn ý cười càng sâu rất nhiều Tiểu quỷ, ngươi nhỏ như vậy liền kêu đánh kêu g i ế t cũng không hảo đã muốn ta chết làm gì dựa vào ba ngươi nô nỗ lực nói không chừng ngày nào đó có thể g i ế t chết ta có như vậy một đứa trẻ dưỡng tựa hồ cũng không sai thời chi hành b i ể u m ô i nhi hừ ta lại không nốc ba ba đều đánh với ngươi ngang tay ta thế nào đánh thắng được ngươi đưa cho hiến thần một cái ngươi đừng nghĩ gạt ta đôi mắt nhỏ thời chi hành đoán hận rời tầm mắt yến thần đ ỗ n g nhiên cảm thấy đứa trẻ này rất h à o ngọt nhi tiểu hai tử mặt cùng quý mặc ngôn là lớn nhỏ dạng đại lanh khốc tiểu nhân cũng tưởng trang lanh khốc lại biến thành tương phản manh yến thần v ô vỗ thời chi hành tiểu bả vai không nóng nảy ta chờ ngươi nói không chừng ngươi trưởng thành ta liền ra đi đến lúc đó ngươi có thể đánh thắng được ta học bi lpli đòi ổ